Hồ Phùng Xuân cho đốt những cụm lửa lớn Tuy như vậy dễ bị đối phương phát hiện Nhưng nếu có ai đồn nhập trong vòng 5 trượng Là bị phát giác ra ngay Họ hồ còn phân chia nhân lực ra các chung quanh vách núi Vào khoảng canh 3 Đột nhiên từ hướng tây nam xuất hiện hai bóng nhân ảnh Bây giờ đúng vào giờ đi tuần Của điền bá liệt Y vội ra lệnh chuẩn bị Đồng thời cấp báo với hồ Phùng Xuân Còn tự thân y đón đầu hai bóng đen ấy Đó là một nam một nữ Nam khoảng độ trên 40 tuổi, mặc trường bào màu đen. Nữ mới độ trên 20 chút ít mà thôi, nhan sắc khá mặn mà. Người áo đen dừng chân mềm cười khi gặp Điền Bá Liệt. Tại hạ không mang nửa tất sắt trong thân đầu. Điền Bá Liệt giữ khoảng cách 7-8 thước, nhìn thăm dò hán tử ấy. Quả nhiên hắn không đeo vũ khí. Nữ nhân cũng vậy, nàng mặc áo xanh không đeo đao kiếm. Cười nhạt một tiếng, hán tử áo đen từ từ nói ngay. Huh. Tại hạ hy vọng được gặp người có quyền chủ động ở đây Điền bá liệt gần giọng hỏi ngay Có chuyện gì? Người áo đen liền đáp Chuyện này cực kỳ trọng đại Các hạ có thể cho biết danh tính được hay chẳng Tại hạ là Tiết Hàn Còn đây là cô em họ Tiết Y Nương Thất bộ truy hồn Tiết Hàn đó sao? Chính là tại hạ Tại hạ Điền Bá Liệt Nghe danh đã lâu hôm nay hân hạnh được gặp mặt Tiết Huynh nhất định phải gặp người cầm đầu ở đây hay chặng Việc này trọng đại Nếu Điền Huynh có quyền làm chủ Tại hạ xin báo cho Điền Huynh biết cũng được thôi Hai người đang đối đáp Thì Hồ Phùng Xuân đã dẫn sở tiêu phong chạy đến Điền Bá Liệt vội nói Người đứng đầu chúng ta đến rồi Tiết Huynh muốn nói gì cứ nói với người ấy đi Tiết Hàn mỉm cười Vị này là Điền Bá Liệt đỡ lời Lư Châu Đại Hiệp Hồ Phùng Xuân Hồ Phùng Xuân đáp ngay Không dám bằng hữu đây là Điền Bá Liệt nối lời Hồ Lão Vì đại nhân vật này là thất bộ truy hồn Tiết Hàn Hồ Phùng Xuân ngẩn ngời Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ Tiết Hàn cười tươi và đáp Hồ lão quá khen Hán hơi dừng một chút Rồi nói tiếp Tại hạ có việc trọng yếu Muốn báo với hồ huynh đậy Hồ phùng xuân gật đầu Được lắm Lão hủ xin rửa tay lắng nghe Tiết hàn nói ngay Chữ vị thật chưa biết gì hay sao Hồ phùng xuân đáp Biết việc gì đây Tất cả những vị anh hùng ở đây có hơn trăm người đúng không? Gần một trăm. Tiết Hàn thản nhiên. Rất tiếc tất cả chư vị đều không thể còn nhìn thấy mặt trời lặn vào ngày mai. Hồ Phùng Xuân nói ngay. Ê Tiết Huynh là gì đây? Tất cả đều đã bị trúng độc rồi. Tiết Huynh vì sao Tài Hạ chẳng có chút cảm giác gì? Nhân vì chưa đến thời gian độc dược phát tác đó thôi. Tiết huynh độc dược ấy, thời gian nào mới được phát tác đấy? Tiết Hàn hơi trầm ngâm một chút mới đáp. Sau giờ ngọ ngày mai, nó bắt đầu phát tác. Trước khi mặt trời lặn xuống núi, chữ vị sẽ lập tức chết hết toàn bộ mà thôi. Điền bá liệt hỏi. Như vậy có nghĩa là độc dược ấy không mạnh lắm đúng không? Tiết Hàn đáp ngay. Chỉ nên nói nó là một loại độc dược chậm phát mà thôi. Nhưng nếu đã đến lúc phát tác, chẳng có thuốc gì cứu được đâu. Hồ Phùng Xuân nói tiếp. Các người hạ độc thủ từ lúc nào? Cả ba đều hết sức bình tĩnh, khiến Tiết Hàn chấn động trong lòng. Một người đã biết bản thân mình và tất cả đồng bọn bị trúng độc. Chắc chắn sắp đến lúc chết mà vẫn không lộ chút gì kinh hoàng thực sự không phải là điều dễ có. Chỉ có hai khả năng... Một là họ không tin mình đã trúng độc, còn nguyên nhân khác là họ chẳng có cái chết ra gì nữa. Hồ Phùng Xuân vẫn hết sức bình tĩnh, liền nói. Này Tiết huynh xin cho hỏi các vị hạ độc dược từ lúc nào và bằng cách nào đây? Tiết Hàn liền đáp. Đó là cách hạ độc mà trong thiên hạ không ai có thể đề phòng được đâu. Chúng ta giải độc trên con đường, chỉ cần chư vị đi qua là đã trúng độc rồi. Hồ Phùng Xuân nói Quả là cách hạ độc cao mình Điền Bá Liệt gật đầu Được lắm Cứ coi như chúng ta đã trúng độc đi Tiết huynh chẳng lẽ huynh mang thuốc giải độc đến cho chúng ta hay sao Tiết Hàn lạnh léo Đương nhiên Tại hạ đến đây là có quan hệ đến việc giải độc Hồ Phùng Xuân hỏi ngay Tiết huynh có mang giải dược ở trong người hay chẳng Không có đâu Hồ Lão nên hiểu rõ rằng Tài Hạ đâu phải là thằng ngốc đậy Thế nghĩa là Tiết Huynh đến đây với dụng ý gì khác chẳng? tại Hạ đến là để đàm luận về việc thuốc giải dược đó thôi. Ha, được đấy, Lão Phu xin rửa tay, lắng nghe đậy Nếu chư vị không muốn chết hết trong ngày mai, chúng ta khả dĩ đàm luận về điều kiện thôi. Điều kiện như thế nào? Người nào không muốn chết sẽ được uống thuốc giải Nhưng sau đó phải lập tức quay về cố hương Từ đó không được hỏi đến việc giang hồ nữa À, ra là phải cất ao quy ẩn Lôi khỏi giang hồ đó sao Chính là như thế Hồ Phùng Xuân gật đầu Ý hay lắm Nhưng vấn đề là các người ấy có đủ sức quay về cố hương hay không Tại hạ bảo đảm cho Hồ Lão có thể yên tâm Thế còn những người không bằng lòng quay về thì sao Cái ấy tất nhiên đành phải chịu độc phát mà chết thôi Điền bá liệt khẽ mỉm cười Tiết huynh tại hạ lấy làm kỳ quái đó Tiết hàn nói ngay Kỳ quái cái gì Các người dùng tâm hạ độc là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết đúng không Thế tại sao các người lại tìm đến đây đạt điều kiện để cứu chúng ta Vì trời vốn có đức hiếu sinh Chúng ta cũng chẳng hy vọng giết người quá nhiều Đột nhiên sở tiêu phong sen lời vào Tiết Huynh Phải chăng các vị phụng lệnh đến đây Hay là đó là ý của Tiết Huỳnh đây Tiết Hàn lạnh lùng trả lời Tại hạ xin nói thật Tại hạ phụng lệnh đến đây Các hạ lạ Tại hạ là sở tiêu phong Tiết Huynh, Nếu ngay bây giờ chúng ta bắt giữ hai huynh muội Tiết huynh thì kết quả sẽ ra sao? Dù các vị làm được thế đi chăng nữa cũng phải trả giá rất cao mà thôi. Trả giá thế nào đây? Thứ nhất, muốn bắt hai huynh muội chúng ta không phải dễ đầu Các vị tuy đông nhưng tại hạ tin chắc ít nhất cũng hại chết hàng chục người mới bắt được huynh muội tại hạ. Còn nếu các vị giết hai huynh muội tại hạ đi, Thì ra ấy sẽ phải trả bằng hàng trăm mạng người đó Sở Tiêu Phong cười nhạt ha ha hơ Tiết huynh Có thể chúng ta sẽ bị độc phát mà chết đi Nhưng còn chuyện bắt giữ quý huynh muội Thì Tài Hạ cho rằng chẳng có gì khó khăn cả đâu Tiết Hàn cười gần một tiếng và nói Các Hạ khẩu khí lớn lối lắm đấy Tiết Huỳnh Nếu không tin lời Tài Hạ xin hãy thử mà xem Huỳnh muội chúng ta không mang theo nửa tấc sắt có biết không? Tại hạ biết đó chính là chỗ thông minh của các hạ đấy. Điền bá liệt nóng nảy. Nếu quả thật chúng ta đều bị trúng độc vì thủ đoạn hèn hạ của bọn các hạ đấy thế thiết nghĩ chúng ta chẳng cần gì phải theo quy củ giang hồ đối đãi với các hạ nữa đâu. Hồ Phùng Xuân gần giọng nói Tiết huynh nên cố mà giữ thân đấy Nếu lỡ lọt vào tay chúng ta, át là nguy lắm đó. Tiết hàn ngẩn người. Có gì mà nguy? Các hạ đã hạ độc chúng ta, nếu chúng ta bắt được quý huynh muội chúng ta sẽ không tha mạng cho quý huynh muội đậu. Điền bá liệt tiếp lời hâm dọa. Có thể chúng ta sẽ chém các hạ làm trăm mảnh. Cũng có thể chúng ta sẽ buộc các hạ đau đớn chết từ từ, cho đến khi độc dược sẽ phát tác trong người chúng ta mới thổi. Tiết Hàn hơi biến sắc mặt và nói: "Nghĩa là chưa vị buộc huynh muội tại hạ phải liều mạng quyết đấu ở đây sao?" Sở Tiêu Phong gằn giọng: "Chúng ta vui lòng đợi huynh muội các hạ thi triển toàn lực, chúng ta sẽ dùng bản lãnh chân chính chế phục các hạ, hy vọng các hạ thua phải tâm phục khẩu phục thôi." Tiết Hàn nghiêng đầu nhìn thiếu nữ áo xanh: "Muội muội Xem ra chúng ta tính toán lầm mất rồi. Tiết y nương thở dài. Chúng ta muốn giết người ta, tất người ta cũng chẳng nhân nhượng gì với chúng ta. Đó là lẽ đương nhiệt. Tiết hàn gật gồ. Nếu các vị nhất định đòi bắt huynh muội chúng ta, huynh muội chúng ta cũng không thể cam tâm chịu trói Nhưng không biết các vị muốn cùng lúc tấn công hay đánh riêng từng người một ấy. Sở tiêu phong đáp. Tại hạ xin được lãnh giáo với Tiết Huỳnh. Bỗng có âm thanh hào trắng. Không được, hãy để Tiết Hàn cho tạ. Ngô Huỳnh xưa nay không thích đồng thủ với nữ nhân. Theo âm thanh ấy, một bóng người xuất hiện. Đó là đao quá, vô thanh Giang Phi Tinh. Tiết Hàn thất sắc nói. Giang Đại Hiệp. Giang Phi Tinh cắt lời. Không sai, Tiết Hàn, nhuyễn Kiếm của các hạ e rằng vẫn giấu trong lừng. Tiết Hàn mỉm cười ha, Nếu tại Hạ không rút vũ khí Có lẽ Giang Đại Hiệp đây cũng không rút đau chớ dậy Giang Phi Tinh lầm lì và đắp Trước đây hai tháng Cũng vì mấy câu nói của các Hạ đây Mà Lão Phu bị lừa Nhưng lần này khó mà lừa thêm Lão Phu Lần nữa đấy Ờ Giang Đại Hiệp nói vậy là quyết muốn đồng thủ Với tại Hạ đấy ừ Giang Phi Tinh cười ha ha Ha ha ha han người khác có thể không hiểu các hạ nhưng còn lão phu đầy hiểu quá rõ các hạ có hiệu là thất bộ truy hồn giết người trong b bước ngoài kiểm pháp âm độc còn có một thứ độc châm rất lợi hại có thể trong lúc động thổ cùng người bán độc châm ra độc cho mấy nhỏ như sợi lông chââu bán chống người mà chẳng có cảm giác gì có đúng không hay lắm Giang Đ đại hiệp đã rõ như thế tai hạ xin nhận lời thôi Giang đại Hiệp nói đúng lắm Khi bị chúng độc châm, Chỉ cần bước 7 bước là chết, Vì vậy tay hạ mới bị gọi là thất bộ truy hồn. Y ngờ mặt lên trời, Cười lớn và nói, ha ha ha Rất nhiều người đã chết vì độc châm ấy rồi, Tiếc thay đến lúc chết rồi, Mà chúng còn chưa biết cái gì. Giang phi tình gật đầu, Thất bộ truy hồn, Thì ra đó là tâm địa của các hạ đầy, Đêm nay, Lá Phu xin được lãnh giáo, Lão nhân họ Giang vung tay phải Trường đao vốn đeo bên lưng đã lọt vào tay Đao suốt không một tiếng động Ngay cả thủ pháp rút đao Cũng không gây ra một âm thanh nhỏ Tự nhiên trường đao lọt vào trong tay Như có ma thuật Trong một nháy mắt đao biến thành một bức màn sáng Thân thể của lão như ẩn hẳn Vào trong màn đao ấy Tiết Hàn dư biết Chỉ cần y hơi động thủ là trường bào trong tay Giang Phi Tinh Sẽ tấn công như núi non đổ sập Vì vậy y vẫn đứng bất động Giang Phi Tinh quả nhiên không chém đau tới. Hồ Phùng Xuân tươi cười. Tiết, Huỳnh, hãy chuẩn bị bó tay chịu chói đi. Ha, ha. Toàn bộ quần hùng có mặt đều nhận ra Tiết Hàn đã bị đau quang của Giang Phi Tinh uy hiếp. Giang Phi Tinh gầm lên. Tiết Hàn, Lão Phu cho các hạ thêm cơ hội nữa đó. Nếu như các hạ không xuất thủ, e rằng không còn có cơ hội nào nữa đâu. Lúc ấy kiếm thế của sở tiêu phong Cũng đang khống chế tiết y nương Mỗi kiếm chàng nghiêng nghiêng lướt tới tiết y nương Nàng có cảm giác kiếm thế đối phương Phong tỏa cả bảy huyệt đạo của mình Chỉ cần nàng hơi sơ suất một chút Là bị kiếm đâm trúng Do vậy tiết y nương cũng không dám động đậy Tiết hàn vốn hy vọng Được tiết y nương xuất thủ tương trợ Nhưng khi y hơi nghiêng đầu nhìn lại Hy vọng ấy tiêu tan Tiết y nương nhẹ thở dài Cá ca Chúng ta gặp toàn là cao thủ mất rồi Tiết Hàn cười đau khổ Ha ha đúng vậy đó Chúng ta đã gặp toàn cao thủ Ta đang suy tính đây Tiết Y Nương hỏi ngay Cà ca suy tính cái gì Ta suy tính nếu ta xuất thủ phản kích Có mấy phần chắc thắng được đây Tiết Y Nương nói ngay Theo muội chúng ta chẳng có cơ hội gì nỡ đâu Tiết Hàn gượng cười Mội mội có biết không, nếu chúng ta không phản kích cũng khó mà thoát cái nguy bỏ mạng Tiết y nương lại thở dài, định nói gì đó lại thôi Hồ Phùng Xuân mỉm cười Này Tiết huynh, chúng ta vẫn còn nửa tin nửa ngờ về chuyện chống độc đó Tiết y nương cắt lời Hồ lão, điều của ca ca ta nói đều là có thật đó Hồ Phùng Xuân nói Vậy chỉ có một cách giải nguy cho huynh muội cô nương nữa mà thôi Cách thế nào đây? Dẫn chúng ta đi lấy thuốc giải Tại hạ có thể dẫn chư vị đi Nhưng tại hạ không bảo đảm chư vị cô lấy được thuốc giải hay không Vì nơi ấy cách xa đây lắm hay sao? Không xa lắm đâu, trong vòng 10 dặm mà thôi Giang Phi Tinh lạnh lùng nói Sở huynh đệ, tên này không đáng tin Sở Tiêu Phong đáp Giang huynh tình thế trước mắt hình như chỉ là đành phải tạm tin họ vậy mà thôi Như vậy e rằng bị họ dẫn vào nơi đã sẵn mai phục thì sao Dù hắn có dẫn chúng ta vào chỗ mai phục đi chăng nữa Chúng ta cũng cần đến cho biết tới cùng Và đó cũng là dụng tâm của chúng ta Tiết Hàn sen vào Giang Đại Hiệp đang nghi quá thôi Giang Phi Tình quắc mắt Tiết Hàn Lão Phu xem ra các hạ có khổ tâm gì đó phải không Tiết Hàn nhẹ nén tiếng thở dài Quay lại nhìn Tiết Y Nương muội mùi Hãy nói thay ta đi Tiết Y Nương nói ngay Chúng ta chỉ có bổn phận Đến đây báo tin ấy thôi Chứ vì không tin hay sao Sở Tiêu Phong nói Chúng ta chỉ tin Nếu huynh muội cô nương đồng ý dẫn chúng ta đi gặp Người đã ra lệnh cho huynh muội cô nương Tiết y nương gật đầu. Điều ấy có khó gì, nhưng nhưng gia phụ chúng ta đang bị trúng khống chế. Mong, mong chưa bị chớ vọng động mà hại đến gia phụ chúng ta. Nhân danh hơn trăm mạng sống quần hùng ở đây. tại hạ xin hứa không làm gì hại tới huynh muội cô nương. Tiết y nương ra hiệu bằng mắt cho Tiết hàn. Tiết hàn xoay thân bước đi ngay. Giang phi tình lướt thân bám sát theo sau. Y hạ giọng gần như ham dọa Tiết các hạ hãy thành tâm một chút đi Vì an toàn của hơn trăm mạng người Giang mỗ sẽ không tiếc thân mình đâu Tiết hàn vừa đi vừa cúi đầu vừa đắt Tại hạ hết sức thành tâm Chư vị chớ có đa nghỉ Tại hạ chỉ hy vọng dựa vào thực lực chư vị Cứu được ra ra mà thôi Họ đi một lúc lâu Thì đến trước một khu rừng Tiết hàn dừng chân Nói lớn vọng vào trong rừng Tiết Hàn xin đợi lệnh ở đây. Trong rừng vọng ra một âm thanh lạnh léo. Hình như huynh muội các người dẫn ai đến đúng không? Tiết Hàn đáp lớn. Thưa vâng vì họ không tin lời tại Hạ. Tiếng người trong rừng. Các người đã đáp ứng chúng những gì? Họ muốn thuốc giải độc nhưng tại Hạ không có quyền đáp ứng nên đành dẫn họ đến đây đàm phán cùng tiền sỉnh. Người trong rừng nói ngay Nói vậy không phải trúng đầu hàng hay sao? Thưa không Họ hoài nghi Chưa chắc họ đã bị trúng độc huynh muội tại hạ chỉ có bổn phận báo tin Nên không thể giải đáp chính xác với họ được đâu Người trong rừng trầm ngâm một chút Rồi cất giọng nói Tiết Hàn Người làm vậy là hay lắm Tiết Hàn nói ngay Chúng huỳnh nguội đã phải hết lời May mà không nhục mệnh Nhưng không biết ra phụ thế nào. Tiếng trong rừng lạnh lùng các lời ý. Em đi, ngươi muốn biểu đạt điều gì? Đó là việc riêng của các người. Chúng ta sẽ nói riêng sau, không nên cho Giang Hồ biết được. Vâng, tại Hạ đã rõ. Tiết, Hàn, tất cả có bao nhiêu người đến đậy Có 5 người thôi. Thế có ai là người có quyền quyết định không? Hồ Phùng Xuân đáp thay câu ấy. Có đây có đây Lão Hũ có thể quyết định được không Tiếng người trong rừng Nói vọng ra Thế các hạ là người thế nào đây Hồ Phùng Xuân nói Lư Châu Hồ Phùng Xuân Tiếng người trong rừng cười lớn Ha ha ha Các hạ đã nửa đời bôn tẩu giang hồ Ta không ngờ lại dại dột nhận lấy ngu dại vào thần Hồ Phùng Xuân tái sắc Sở Tiêu Phong lạnh lùng, nói rội vào trong. Chúng ta đến đây đàm phán hy vọng các hạ hãy cẩn thận lời nói đi. Người trong rừng cười ha hả. Đàm phán ừ, ta tưởng Tiết Hàn đã báo cho các người biết hết nội tình rồi chứ. Mạng sống của các người chỉ còn có ngày mai nữa mà thôi. Các người đến đây xin ta thuốc giải chứ có điều kiện gì mà đàm phán đây. Hồ Phùng Xuân lạnh lùng gần giọng Các hạ lầm rồi, chúng ta chưa hề có cảm giác trúng độc, mà cho dù có trúng độc thật đi chăng nữa, cũng không thèm cầu xin các hạ đầu. Bậc đại trường phu, sống không vui mà chết cũng chẳng sợ, chỉ cần chết an tâm là được rồi. Tiếng người trong rừng giận dữ nói. Tiết Hàn, ngươi đã nói với chúng những gì? Tiết Hàn đáp ngay. tại hạ phụng lệnh mời mấy nhân vật đầu não đến đây, tại hạ đã làm tròn nhiệm vụ. Còn chuyện sau đó như thế nào là chuyện của tiên sinh và họ chứ đâu có liên quan gì đến tại hạ đầu Tiết y nương xen vào Ai chúng ta đã ước định chúng ta chỉ cần dẫn họ đến đây là coi như xong chuyện thôi Bây giờ tiên sinh hãy thả ra phụ chúng ta ra đi Người trong rừng lạnh giọng nói lệnh tôn vẫn còn ở đây chỉ cần ta động tay một cái là có thể tha hắn thôi Bết quá quý huynh muội chưa làm xong mọi việc Nên ta chưa thể thả được động Tiết Hàn run giọng và nói Chúng ta còn phải làm gì nữa đây Tiết Hàn Mạng sống của lệnh tôn nằm trong tay chúng ta Hy vọng các người biết điều một chút đi Nếu muốn thấy lệnh tôn Xin mời hai huynh muội vào rừng Mai nhịn Hai anh em Tiết Hàn đưa mắt nhìn nhau Không biết có nên nghe lời ấy hay không Giang Phi Tinh vội nói Các hạ nói sao dễ nghe thế Chúng ta tin huynh mội họ tiết mới đến đây Nếu có vào rừng Thì chúng ta ắt phải vào tất cả Chứ sao chỉ có hai huynh muội ấy vào Lỡ chúng thoát mất thì sao Tiết Hàn hậm hực Tiên sinh Huynh muội tại hạ sở dĩ chịu khuất phục Chỉ vì gia phụ đang nằm trong tay tiên sinh Nếu như tiên sinh không cho Tài hạ chút hy vọng gì Cứu được gia phụ Huynh muội tại hạ quyết không chịu để người sai sử động Trong rừng bỗng im mặt không có ai trả lời Hồ Phùng Xuân nóng nảy gầm lớn Nếu các hạ vô lý đến thế chúng ta sẽ xông cả vào rừng thôi Tiếng người trong rừng như hốt hoảng Thôi được ta cho phép một người vào Chỉ một người thôi sao Đúng chỉ có một người thôi Hồ Phùng Xuân lắc đầu Chúng ta đến đây tận 5 người đã vào thì phải vào hết thôi Người trong rừng trầm ngâm không nói gì Lâu lắm vẫn không nghe hồi đáp Hồ Phùng Xuân không nhịn được nữa Và nói Tại sao các hạ không trả lời đi Lão hỏi liên tiếp mấy lần câu ấy Vẫn không động tĩnh gì Hồ Phùng Xuân lạnh lùng Nói với mọi người Có lẽ hắn đã bỏ đi rồi Chúng ta cứ tiến vào xem sao Đột nhiên Lại có tiếng trong rừng Ta vẫn còn ở đây ta có phần hoài nghi tên họ Tiết kia. Bây giờ có thể khẳng quyết. Tiết Hàn đã phản bội. Người sẽ chịu hình phạt tàn khốc. Cả phụ thân của người cũng vậy thôi. Tiết Hàn liền đáp. Không thể gọi là phản bội được. tại hạ căn bản không phải là người trong môn phái tổ chức của tiên sinh. Chúng ta chỉ trao đổi điều kiện với tiên sinh. Ta dẫn họ đến nơi này đàm phán với tiên sinh. Còn nên việc hay không đều là do hai bên. huynh muội Tài hạ không liên quan gì cả đầu. Tiến sinh hãy thả gia phụ Tài Hạ ra đi Sự việc chưa xong Quý huynh mọi người hà tất vội vàng quá thế Tiết Hàn nổi giận Nhưng ít nhất tại Hạ cũng phải được nói với gia phụ vài câu Để biết chắc người còn sống hay không chứ Theo ta thì không cần thiết đâu Trong rừng im lặng đến nửa khắc sau Mới lại vọng ra âm thanh lạnh lẽo Các người có thể tiến vào được rồi đấy Nhưng cần phải để hết vũ khí bên ngoài rừng. Hồ Phùng Xuân gần giọng Điều ấy không hề được đâu. Như vậy làm sao còn đàm phán được đây? Đàm phán được hay không chúng ta cũng cứ tiến vào. Nói xong câu ấy, Hồ Phùng Xuân nghiêng quan nói với sở tiêu phong. Mời sở đệ tiến vào rừng xem sao. Sở tiêu phong đáp. Tại hạ tuân lệnh. Đột nhiên chàng bắn vọt thân lên nhảy vào rừng Giang phi tinh hấp tấp kêu lên Huỳnh đệ cẩn thận đó Trường đao lão đưa ngang bảo vệ phần ngực Rồi vọt theo sở tiêu phong vào rừng theo Đàm chí viễn, điền bá liệt chuẩn bị bước theo vào Nhưng sở tiêu phong đã quát lớn Chờ ư vị, khoan hãy vào rừng đi Điền bá liệt và đàm chí viễn Vội rừng chân lùi về phía sau lưng hai huynh muội tiết hàn theo dõi Nếu huynh muội họ tiết có gì khác lạ Hai người ấy lập tức xuất thủ Tiết hàn hạ thấp rộng nói Trở về đến tình thế này Mà còn hoài nghi tại hạ sao E rằng là quá đáng rồi đấy Điền bá liệt mỉm cười Tiết huynh không nên đa nghi Sở huynh đệ và giang đại hiệp Đã vào rừng mà không buộc quý huynh muội dẫn đường Là đủ biết họ chẳng nghi gì quý huynh muội rồi Tiết hàn hạ thấp rộng Tại hạ không có ý trách móc Nói cho thật Trừ vị hoài nghi tại hạ cũng là lẽ đương nhiên Bất quá đang là lúc đối địch như thế này Mà huynh muội tại hạ không đề phòng Chẳng lẽ chịu chết hay sao Điền bá liệt mỉm cười Tiết huynh yên tâm đi Ta và đàm huynh không đến nỗi là người ác độc lắm như vậy đâu Như vậy thì hay lắm Chúng ta nên cùng nhau tiến vào rừng chứ Theo tại hạ là không cần Vì có sở huynh đệ là đủ rồi Chính ra tại hạ đang rất lo lắng Cho sở thiếu hiệp đấy Võ công giang đại hiệp cao cường Lỡ ra gặp mai phục Mai ra còn ứng phó được Còn vị sở thiếu hiệp kia E rằng khó mà chống cự Điền bá liệt cũng hạ thấp giọng và nói Cái đó tiết huynh khỏi cần phải lo Võ công của sở huynh đệ Không kém hơn giang đại hiệp mấy độ Tiết Hàn buộc miệng ngạc nhiên À có thật thế không Tiết huynh không tin sao Vì người ấy chưa có tên tuổi gì Trong giang hồ cả thôi Người cao nhân chân chính Không bận tâm tranh danh đoạt lợi Nhưng nếu đã gặp biến cố gì Sẽ biết bản lãnh của họ ngày thôi Bây giờ đột nhiên trong rừng Có tiếng sở tiêu phong vọng ra Hồ lão Điền huynh Chư vị vào được rồi đấy Hồ Phùng Xuân là người vội vàng lướt thân vào trước Đồng thời Điền Bá Liệt và Huynh muội họ Tiết cũng vội theo sau Trước mặt họ là Giang Phi Tinh cầm trường đao Chỉ vào ít hầu của một người áo đen bịt mặt Còn sở Tiêu Phong đứng bên cạnh Dưới đất còn có xác của bốn tên áo đen bịt mặt khác Giang Phi Tinh vội hỏi Tiết các hạ có quen biết người này hay không? Tiết Hàn nhìn một lát rồi đáp ngay Không hề quen biết tí nào Đột nhiên sở tiêu phong quét kiếm hất tấm khăn bình mặt của tên nọ Trong bóng đêm họ nhận ra bộ mặt hắn cực kỳ kỳ quái Nói rõ hơn mặt hắn mọc đầy một lớp lông dài đen bóng Chẳng giống mặt người chút nào Nhưng rõ ràng hắn là người chứ không phải là thú Hắn thở dài não ruột Ta đã nói ngươi đừng có lột khăn che mặt ta Mà ngươi không tin bây giờ đã rõ chưa Sở tiêu phong hỏi cá hạ còn đeo mặt nạ ra người nữa chứ Tên lông đầy mặt kia đắp ngay Không phải mặt nạ Mà là mặt thật của ta đấy Hồ Phùng Xuân chố mắt nói Lão Phu đã nửa đời người sống trong giang hồ Xưa nay chưa hề thấy ai có bộ mặt quái dị thế này đâu Tên lông mặt đau khổ Đương nhiên người ta đâu có bộ mặt quái dị như thế này Sự thật là do y thuật đã thay đổi bộ mặt của ta Y thuật nào thay đổi được đấy Đúng, sự thật bộ mặt ta cũng giống như mọi bộ mặt bình thường thôi. Chỉ vì bị y dược thay đổi, vì vậy ta không thể xuất hiện Giang Hồ được nữa. Giang Phi Tinh cười khẩy. ha Vì vậy mà ngươi phải ở đây vĩnh viễn đó sao? Đúng, vì vậy mới vĩnh viễn giữ được bí mật và vĩnh viễn trung thành với chúng. Hồ Phùng Xuân nhìn những xác nằm dưới đất và nói. Còn bọn kia thì sao? Người Mặt Lông đáp ngay Chúng là những người bình thường thôi Chỉ là những thuộc hạ để sai bảo mà thôi Sở Tiêu Phong Than Ôi chắc các hạ cũng chỉ là người bị hãm hại mà thôi Tên Mặt Lông thở dài nói Từ khi bộ mặt ta bị biến dạng Ta chỉ có hai con đường để sống Một là tự tuyệt chết ngay Hai là ở lại đây vâng lệnh sai khiến của chúng Sở Tiêu Phong lại than dài Thổ đoạn thật là ác độc Chúng buộc ta thay đổi diện mạo thế này Chẳng những không cho ta sống với nhân gian Mà đến cả thế tử ta cũng không dám gặp nữa đâu Tiết Hàn rất nóng ruột không kiên nhẫn được hỏi ngay Các hạ, sự thật gia phụ tại hạ hiện ở đâu Tên mặt lông quái dị cười gượng và nói Người muốn ta nói thật đúng không? Đương nhiên, Tài Hạ muốn nghe lời thật thôi. Lệnh tôn người đã chết rồi. Tiết Hàn dùng mình, ném mặt lập tức như có sát khí. Còn Tiết Y Nương không kèm được đỏ khoe mắt. Tên mặt quái dị ấy lại thở dài nói. Lệnh tôn tuổi đã cao, lại mang thêm bệnh tật. Có sống cũng khó chịu đựng được sự đau khổ như ta. Thế sao lúc nãy các hạ nói là gia phụ ta còn sống? Đúng là ta có nói như vậy Nhưng ngươi phải nhớ Đó là lúc ta còn đeo tấm vải bịt mặt kia Ta vẫn phải trung thành vâng theo lệnh chúng Còn bây giờ thì khác rồi Bây giờ ta chỉ còn một con đường Duy nhất là chết mà thôi Các ngươi dù không giết ta đi nữa Ta cũng phải tự tử ngay đây thôi Sở Tiêu Phong vội can thiệp Ờ, bằng Hiếu chưa dẫn chúng ta đi tìm bọn chúng Làm sao chết dễ dàng như thế được đấy Giọng nói của tên mặt lông hết sức bị thẳng Hắn nói Từ lúc người lột tấm khăn bình mặt của ta ra Coi như ta đã chết rồi Nếu ta không chết bây giờ Chẳng những chúng không tha cho ta Mà cả đến thê tử của ta Cũng bị chúng trừng phạt Hốt nhiên hắn nấc lên một tiếng Miệng ứa ra máu tươi Ngã gục ngay xuống đất Tiết Hàn vội vơn tay chụp lấy người hắn Sao Sao người lại vội chết mau như thế chứ Nhưng tên có bộ mặt quái dị ấy Không nói được câu nào nữa Hai mắt hắn nhắm chặt Hơi thở đã đứt Hồ Phùng Xuân nói ngay Tiết huynh Theo ta hắn không nói dối đầu Tiết Hàn liền đáp Tại Hạ cũng tin hắn nói thật Nhưng tiếc rằng Tại Hạ chưa kịp hỏi xác của gia phụ Ở nơi đầu Để làm lễ tế Và báo thù cho người Giang Phi Tinh nói ngay Trước khi báo thù quan trọng nhất là chúng ta phải bình tĩnh Tình hình hiện nay rất là nguy hiểm Chỉ cần sợ ý một chút thôi Có thể sẽ bị bỏ mạng ở nơi đây Hồ Phùng Xuân ưu tư và nói theo Tên bịt mặt này chết rồi Chúng ta lâm vào hoàn cảnh quá khó quyết định Sở Tiêu Phong hỏi Phải chăng vì không có cách nào tìm được đầu mối bọn hung thủ nữa hay sao Đúng vậy đó Giang Phi Tinh vẫn bình thản Hồ huynh cái ấy hãy yên tâm đi. Chúng ta không thể tìm được chúng, nhưng chúng quyết sẽ tìm tới chúng ta. Vừa dứt câu ấy, thanh linh có thanh âm rội tới. Đúng vậy đó, chúng ta đến tìm các người đây. Hồ Phùng Xuân lớn tiếng. Các người đến đúng lúc lắm. Các bạn người chết sạch hết rồi, chúng ta đang cần một người dẫn đường cho đây. Âm thanh nọ hơi trầm ngâm một chút và nói Nhân thập bát chết rồi hay sao? Hồ Phùng Xuân nghĩ thầm Thì ra tên bình mặt vừa chết tên là Nhân thập bát, người số 18 Giang Phi Tinh hỏi lớn Đúng, hắn đã tự sát, các hạ tên là Dệ Tiếng ấy liền đáp ngay Tại hạ Nhân thập cửu người số 19 Hồ Phùng Xuân nói ngay, bọn các hạ đều có họ tên là Nhân hay sao? Điều ấy thì ngươi không cần biết, tên họ của một người chỉ là một ký hiệu để xưng hô vậy thôi. Sở Tiêu Phong tiếp lời, tại hạ minh bạch rồi, kế thực các người cũng chẳng có gì là thần bí cả. Bất quá các người lợi dụng bà ngồi, thiên, địa, nhân, trời, đất và người để làm phiên hiệu mà thôi. Nhân thập cửu buột miệng. Bội phục, bội phục Hồ Phùng Xuân lên tiếng Thôi, đừng có khách sáo nữa Chúng ta muốn gặp nhân vật chủ não Người có thể dẫn đường được hai chặng Nhân thập cửu đáp ngay Được chứ, dụng tâm của ta đến đây là để dẫn đường cho các người đấy Hay lắm, vậy xin mời dẫn đường đi Bây giờ ta mới hiểu rõ chủ nhân đã biết nhân thập bát chết Nên mới sai ta đến dẫn đường cho trừ vị đây. Hắn tỏ ra ôn hòa hơn hẳn nhân thập át. Giang Phi Tinh hỏi ngay. Các hạ có thể hiện thân cho chúng ta thấy được hay chẳng? Nhân thập cửu liền nói. Theo ta là không cần thiết. Các người cứ theo sau lưng ta là được rồi. Thời gian của chúng ta có hạn thôi. Xin các hạ mau mau dẫn đường đi. Khoan đã... Ta còn có mấy câu muốn nói đây. Xin cứ nói. Tiết Hàn, Tiết Y Nương phải ở lại đây, không được đi cổng. Hồ Phùng Xuân lắc đầu. Điều ấy thì không được đâu. Nhân thập cửu người nên rõ chúng ta đến là để đàm phán chứ không phải để đầu hàng. Bất cứ điều kiện gì chúng ta cũng không chấp nhận được đâu. Nhân thập cửu liền nói. Nếu vậy thì chư vị phải đợi cho chốc lát đi. Các con phải thỉnh ý kiến thượng cấp Một âm thanh từ rất xa Truyền đến cớ dẫn tất cả bọn chúng tới đây Nhân thập kiểu vâng lớn một tiếng Từ trong bóng tối hắn từ từ xuất hiện Hắn mặc y phục đen tuyền Trên mặt cũng che một lớp khăn kín Có lẽ nhân thập cửu Và nhân thập bát cũng cùng một cấp bậc Nhưng tên nhân thập cửu này Lại ôn hòa hơn hẳn Hắn cung kính mời nói Tại hà xin dẫn đường cho chư vị Hắn dẫn mọi người leo lên đỉnh ngọn núi cao. Trên đỉnh núi ấy có một gian nhà tranh. Nhân thập bước tới trước cửa nhà, cung kính nói vào trong. "Bọn họ có năm người đã đến rồi." Trong nhà dội ra một âm thanh uy nghiêm trầm trọng. "Bảo họ vào đây, đốt đèn lên." Nhân thập Cửu thân mời. "Mời cho vị vào." Ánh sáng lên, trong nhà đã đốt đèn. Sở Tiêu Phong nhanh chân bước vào trước Trong nhà có một lão nhân Mặc áo bào rộng ngồi uy nghiêm Rất tiếc là đầu lão cũng chụp Một lớp vải đen Dưới lớp vải ấy lộ ra một tròm dâu bạc Điều đó chứng minh tuổi lão không nhỏ Ở hai bên tả hữu Lão áo đen ấy Có hai đồng tử đứng im lặng Hai đồng tử đều có khuôn mặt khá thanh Tú Tên bên tả ôm một thanh trường kiếm Tên bên hữu nâng một mâm gỗ Trên ấy có đặt ba mũi kim hoàn Gian nhà tranh này từ bên ngoài nhìn vào Không lấy gì làm lớn Nhưng vào trong nhà rồi mới biết nó không phải nhỏ Trước mặt lão nhân áo đen Là hàng ghế tre đúng 5 cái Lão áo đen nói Tiết hàn Tiết y nương Hai phản đồ ấy không có ghế ngồi đâu Tiết hàn lạnh lùng Chúng ta đã vào tới đây Ngồi hay không cũng vậy mà thôi Lão áo đen lạnh lùng Hừ một tiếng Quỳnh mỗi các người đều gặp phải số phận cực kỳ bi thảm rồi đấy. Không đợi tiết hàn đáp, một quang của lão quét qua hồ Phùng Xuân, nói luôn. Mời các vị ngồi đi. Sở Tiêu Phong đã kịp quan sát kỹ mấy cái ghế tre, chàng phát giác không có gì khả nghi bèn ngồi xuống đầu tiên. Chàng chọn cái ghế đặt ở sau cùng, nằm bên hữu. Hồ Phùng Xuân tự nhiên bị đẩy vào trung gian, bên tả là Giang Phi Tinh, còn người đầu tiên là Điền Bá Liệt. Hai anh em họ tiết đứng hai bên sở tiêu phong. Hồ Phùng Xuân với tay nói trước. Xin cho thỉnh giáo, các hạ có thể cho biết họ tên. Nếu không thể nói họ tên, xin cho biết hiệu cũng được thôi. Lão áo đen trầm ngâm một lúc rồi đáp. Các người cứ gọi là lục tiên sinh. Lục tiên sinh sao? Chúng ta không phải kết giao bằng hiểu, gọi vậy là đủ rồi, phải không? Phải chăng chính các hạ là người mời chúng ta đến nơi đây? Lão áo đen nói Đúng vậy đó, chính ta mời các người đến đây Hồ Phùng Xuân hỏi ngay Lục tiên sinh có đủ quyền hạn làm chủ chứ? Điều đó còn căn cứ vào điều kiện của các người Nhưng có thể nói ta có thể làm chủ được Hay lắm, lục tiên sinh có thể cho biết mục đích mà chúng ta đến đây làm gì hay không? Thế Tiết Hàn chưa nói cho các người biết hay sao Hắn còn nói là chúng ta đều đã trúng chất độc vô hình Nhưng không biết đó là thật hay dạ Rất thật đó Nhưng ngày mai nó mới phát tác Hồ mẫu lấy làm kỳ quái Là ở chỗ ngày mai chúng ta đã chết Thì việc gì các vị còn mời chúng ta đến đây Chẳng lẽ các vị không thể đợi thêm một ngày nữa hay sao Không phải như thế Dù có đợi 10 ngày hai nửa tháng Chúng ta cũng có thể đợi được thôi Nhưng mà chúng ta không muốn nhìn trước mắt hàng trăm người phải chết Hồ Phùng Xuân cười khẩy và nói Thế ra chư vị cũng nhân từ đấy nhỉ Lao ao đen vờ vịt và nói Người nào mà chẳng có đức hiếu sinh Hơn 100 con người chết hết trong một ngày Thì thật là việc đáng tiếc đó thôi Sở tiêu phong vội chen vào Thật là nực cười Dọc đường chúng ta đi Các vị đã bày bố vô số mai phục Chỉ là để hy vọng giết hết sạch chúng ta Tại sao bây giờ biết chúng ta đã bị chống độc Lại sinh ra chắc ẩn như thế đây Lão áo đen gật gù nói Ta cho gọi các người đến đây Chỉ là báo cho biết rõ sự tình Nếu như các ngươi không tin Thì đâu có gì đáng để nói nữa đây Hồ Phùng Xuân tiếp lời Nếu chúng ta chấp nhận điều kiện thì sao? Chúng ta sẽ cho thuốc giải Trái lại các người hãy về mà chuẩn bị chết thôi Lục tiên sinh chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Chỉ có bấy nhiêu thôi Hồ Phùng Xuân nhốn vai nói Đáng tiếc là Lão Phu hoàn toàn không tin Người muốn thế nào rồi mới tin Lục tiên sinh phải nói ra nguyên nhân chân chính Chẳng có cái gì gọi là nguyên nhân chân chính đầu Giữa hai bên chúng ta chỉ có điều kiện Nếu như điều kiện chấp nhận Ta sẽ cho thuốc giải độc Còn trái lại các người cứ về mà lo chôn cất đi thôi Xin lục tiên sinh Hãy nói lại điều kiện để chúng ta suy tính Rồi sẽ hồi đáp Được rồi Các người hãy buông hết binh khí đi Trao cho chúng ta người mà chúng ta đang cần Sau đó quay về Đó là toàn bộ điều kiện thôi Kể ra thì cũng được đó Nhưng có gì làm bảo chứng hay không Ý tử ra sao Chúng ta buông binh khí Trao người cho các người xong Các người không đưa thuốc giải độc thì sao Nói nhảm Làm gì có chuyện đó Có thể lục tiên sinh không nuốt lời Nhưng chúng ta chẳng có gì để làm tin cả Vì vậy tài hạ muốn có một cách khác Được rồi Người cứ nói đi Các người trao thuốc giải độc trước Sau đó chúng ta sẽ trao người Lão nhân áo đen cười gần ha ha ha Điều ấy không hề được Không được thì không bàn nữa thôi Căn bản chúng ta không tin Chúng ta đều bị trúng độc Sở tiêu phong bồi tiếp Các hạ đừng quên Chúng ta sẽ có những cách cao mình hơn nữa Lão áo đen hậm hực Các người bất quá Chỉ còn sống được hơn một ngày Chớ hòng mà hóa dạng qua mắt tạ Sở Tiêu Phong cười gần Thứ nhất Chúng ta vẫn có thể giết người Thứ hai Chúng ta có thể buộc nàng kia Nói ra bí mật Lão áo đen ngẩn người Người Sở Tiêu Phong cười nói tiếp Ha ha Chúng ta chẳng phải là những người sắp chết đó sao Một người sắp chết còn gì để phải sợ nữa đây Các người không đoái hoài gì tới sống chết của hơn trăm đồng bạn hay sao? Chúng ta không thể cứu họ được, kể cả bản thân mấy người chúng ta đây. Nhưng chúng ta quyết không chịu khuất phục những người chúng độc, bao quát cả người thiếu nữ mà các người đang cần. Nếu nàng ta tự biết mình sắp chết rồi, chắc chắn nàng sẽ nói ra mọi bí mật đó thôi. Dù nàng ta có nói ra, nhưng các người đều đã sắp chết làm sao tiết lộ được cho khắp giang hồ biết được đậy. Điều ấy chưa chắc Đây là thời gian xuân thu bút xuất hiện Người giang hồ tìm đến đây rất đông Chúng ta chỉ cần thông báo cho một người trong số ấy Thì lập tức mọi bí mật sẽ lan rộng ra Lúc ấy dù thực lực các người có hùng mạnh tới đầu Cũng không thể đối đầu với toàn thể võ Lâm thiên hạ được đậu Lão áo đen cười gượng và nói Người định uy hiếp lão phu đấy sao Chàng gần giọng trả lời Không chỉ uy hiếp mà còn tấn công nữa cờ Tấn công Đúng Tấn công Vì các người đã nỡ hạ độc thủ hãm hại chúng ta nhiều rồi Không đúng hay sao Bây giờ Giang Phi Tinh Mới cướp lời Huỳnh đệ cho Lão Phu nói mấy lời được hay chẳng Sở Tiêu Phong nói Giang Ca xin mời Giang Phi Tinh nói Tại hạ là Giang Phi Tinh Lão áo đen buột miệng, Ngưỡng mộ đại danh đã lộ. Tại hạ Bốn Đầu Giang Hồ mấy chục năm nay, người biết tại hạ không phải ít, tại hạ không khiêm nhượng chút nào. Lão họ Giang phớt dâu, hào tráng tiếp lời. Tại hạ đã từng bị chúng lợi dụng, nhưng may tại hạ còn kịp thời quay đầu lại đường chính. Thân phận của Lục Tiên Sinh tuy tại hạ chưa biết, nhưng xem ra cũng chỉ là người bị chúng lợi dụng mà thôi. Lục tiên sinh cười lạnh ha, Giang phi tình Ngươi định khiêu khích ta cái gì chẳng Không dám khiêu khích Bớt quá thầy ha chỉ là vết xe đổ trước Nên báo cho lục tiên sinh biết Mà đề phòng đó thổi Lão áo đen lạnh lùng Giang phi tình Điều ấy lão phu tự hiểu rõ Không cần phải nghe ngươi nói nữa đâu Đột nhiên sở tiêu phong đứng bật dậy Đại ca khó cân đan gãy tai Châu, Chúng ta chỉ cần tỷ thí đao kiếm quyền trưởng mà thôi Trang chỉ vào mặt lão áo đen Lục tiên sinh tại Hà thiết nghĩ chúng ta nên lấy võ công phân cao thấp thôi Lục tiên sinh cũng đáp Người thực sự ngông cuồng lắm rồi đó Các người đã dùng đao kiếm đánh lén Lại còn dùng xảo ngữ lừa đảo Đối với các người Tài hạ đã hiểu quá rõ Người chuẩn bị đông kiếm sao Hay muốn thử quyền trưởng đẩy Xin tùy lão nhân thôi Lục tiên sinh từ từ đứng dậy và nói Hay lắm Lão phu xin lãnh giáo chút ít công phu quyền trưởng của người Sở tiêu phong cởi kiếm đeo bên lưng ra Tại hạ xin phụ tiếp tiền bối Chàng bước tới một quyền đảo ngược đánh vụt ngay Lục tiên sinh đảo người tránh quyền Tay hữu của lão lần ngược chụp vào mạch môn của chàng Sở Tiêu Phong không tránh quyền Tay tà đấm tới nhắm ngay tay phải Lục Tiên Sinh Chàng xuất quyền liên hoàn không né tránh Bất kể Lão Lục Tiên Sinh phản ứng ra sao Chàng đều giữ thế tấn công Cách tấn công của chàng rất khác biệt Với kiến thức sâu rộng của Hồ Phùng Xuân Và Giang Phi Tinh Mà còn không nhận ra quyền pháp của chàng Là loại quyền pháp gì Sau khi đã liên tiếp hơn 10 quyền Lục Tiên Sinh cũng bị rúng động Tấm khăn bình mặt lão bay phất phới Hình như nội tâm lão quá căng thẳng Quyền pháp liên hoàn chớp nhoáng Của sở tiêu phong Tấn công như vụ báo Thoạt đầu lão áo đen còn gắng gượng đối phó được Nhưng sau hơn 10 triệu Lão đã cảm thấy khó khăn Lão nén tiếng thở dài hô lớn Dừng tay đi Sở tiêu phong dừng quyền thế lại Và nói Lục tiên sinh còn có gì dạy bảo hay chẳng Lục tiên sinh thẳng thốt Ngươi là Sở Tiêu Phong đấy ở. Không sai. Lục Tiên Sinh, Tại hạ đã dùng võ công chứng minh, Tại hạ có thể giết được người Lục Tiên Sinh cười gần Ha ha ha. Lão phu chỉ dừng lại đàm phán chứ đâu bị ngươi uy hiếp đâu. Tại hạ chỉ chứng minh quyết tâm của Tại hạ mà thôi, hy vọng các hạ hiểu rõ đi. Tại hạ đã nói điều gì là quyết tâm làm được điều đó. Giết Lão Phu đối với người có gì lợi đây? Điều lợi rất lớn Các hạ có chết đi Sẽ có người khác thân phận cao hơn các hạ xuất hiện ngày Sở thiếu huynh đoán sai hết rồi Trong tất cả những người ở nơi này Thân phận Lão Phu là cao nhất đó Thế thì hay lắm Lục tiên sinh nghe đây Bất kể chúng ta có chúng độc thật hay không Chúng ta cứ tạm tin lời các hạ Vì vậy Thời gian của chúng ta còn rất ngắn Lục tiên sinh lạnh lùng ngắt lời chàng và nói Sở tiêu phong, ngươi chuẩn bị dự định làm cái gì Dù các ngươi giết lão phu cũng chẳng có cách nào cứu được hơn trăm mạng sống các ngươi đậu Chàng mỉm cười ha Lục tiên sinh, chúng ta không có ý định cứu ai cả đầu Chúng ta chỉ muốn giết thêm các ngươi càng nhiều càng tốt mà thôi Sang mặt của chàng thình lình biến thành nghiêm túc rồi nói tiếp Lục tiên sinh tại hạ bất kể các người sắp đặt mưu mô âm độc đến đâu Chúng ta chỉ cần giết các người xong Sẽ buộc vị cô nương kia nói ra mọi bí mật Sau đó chúng ta sẽ chia ra tân toán Đem đều bí mật ấy truyền bá vào giang hổ Đó là cách chúng ta phá vỡ tổ chức của các người Lục tiên sinh hờ một tiếng căm hận nói ngay Hồ Phùng Xuân Tên sở tiêu phong này không hiểu luật lệ giang hồ, chẳng lẽ tất cả các người cũng theo y làm loạn bậy hay sao? Hồ Phùng Xuân đáp Lục tiên sinh lầm rồi, đó là cách làm chúng ta đã quyết định từ trước rồi, chứ đâu phải ý kiến của một mình sở tiêu phong. Tiết Hàn chen vào Lục tiên sinh thi thể của gia phụ tai hạ hiện tại ở Đậu Lục tiên sinh đáp ngay Chúng ta không hề giết lệnh tôn Đó là do hắn tự sát đó thôi Tiết y nương hạ rộng Cà ca Hãy kiên nhẫn đợi chú đi Đại cục quan trọng hơn Hãy đợi sở công tử xử lý xong đại cục Rồi sẽ hỏi chuyện ấy xong Tiết hàn liền đáp Mội muội nói đúng lắm Lục tiên sinh xoay lại gật đầu Hay lắm Nếu các vị quyết đấu với lao phù La phù đành tuôn lệnh mà thôi Lão xoay thân vẫy tay Đồng tử ôm kiếm vội rút trường kiếm đưa lên Tay tả lục tiên sinh đưa ra nhận kiếm Còn tay phải lão cầm mấy mũi kim hoàn Trên mâm gỗ lên Giang phi tình quét đao như ánh chớp ngang tay phải lão Họ giang mang danh là đao quá vô thành Đao lướt qua không một tiếng động Nên cách suốt đao cực màu Lục tiên sinh cười gần ha ha Giang phi tình các hạ có ý muốn gì vậy đây Giang phi tình lạnh lùng Chúng ta nên quyết đấu công bình, hay nhất là chớ dùng tới ám khí. Lục tiên sinh đáp. Mỗi người có một tài nghệ khác nhau và sở trường sở đoàn cũng khác nhau. Lão Phu sở trường là ở ba mũi phi hoàn này đấy. Giang Phi Tinh nói. Lục tiên sinh, chúng ta đã cho các hạ cơ hội tốt rồi. Các hạ không nên đòi hỏi quá đáng, buộc chúng ta phải vây đánh các hạ thôi. Lục tiên sinh từ từ thu tay phải lại. Gia hiệu cho hai đồng tử lùi ra. Lão đưa trường kiếm hoành ngang ngực lạnh lẽo buông gọn. Thế vị nào muốn đồng thủ cùng lão phu đầy? Sở tiêu phong bước lên. Và ăn bối xin lãnh giáo. Giang phi tinh vội nói. Quỳnh đệ hãy nhường trận này cho ta đi. Chàng đáp. Đại ca đã dạy bảo tiểu đệ xin cung kính tuân lạnh thổi. Chàng thu trường kiếm lùi qua bên. Lục tiên sinh lạnh lùng. Giang Phi Tinh, vì sao các hạ cứ đòi đối đầu với Lão Phổ? Giang Phi Tinh nói, vì Tài Hạ muốn tạo cơ hội cho các hạ giữ được tính mạng đó thôi. Giang Phi Tinh, sao không dám nói là vì muốn cứu tên tiểu tử họ sợ kìa? Giang Phi Tinh cười gần. Các hạ cho rằng với võ công của các hạ mà có thể đấu với y được đấy ử. Lão Phu tin chắc chỉ trong 30 triệu Lão Phu có thể lấy tính mạng của ý Lục tiên sinh Hãy xuất thủ đi thôi Khi hai người đối đáp Sở Tiêu Phong lấy làm nghi hoặc nghĩ thẩm Nghe khẩu khí hai người này Dường như có quen biết nhau rồi Rõ ràng Giang đại ca có biết lão kia là ai Nhưng sao đại ca lại không nói Trong lúc chàng đang suy nghĩ Hai bên đã bắt đầu động thủ Chỉ thấy đao và kiếm trụm nhau Lửa bắn ra tung tué Hai bên triển khai trận ác đấu tuyệt luôn Đao quang và kiếm khí bốc lên đầy gian nhà Bức bách mọi người đều phải lùi sang một góc Nhân ảnh thấp thoáng Khi lộ khi ẩn giữa màn đao kiếm Tùy đao kiếm đan chẳng chịt như lưới Nhưng chưa hề nghe tiếng vũ khí chạm vào nhau Ba người quan sát trận đấu đều là cao thủ Nhưng vẫn buộc phải ngần người chứng kiến trận ác đấu hiếm có trong võ lầm Hồ Phùng Xuân đứng sát cạnh sở tiêu phong, không kiên nhẫn, hạ thấp giọng nói. Sở đệ này, trận ác đấu này thật là lợi hại đó. Chàng liền đáp. Xem tình hình, Giang Đại ca đã dốc hết toàn lực rồi. Thế không biết vị lục tiên sinh kia là nhân vật nào mà kiếm pháp cao minh đến thế nhỉ? Hình như Giang Đại ca có quen biết lão tạ. Ta cũng có hoài nghi ấy, nhưng không biết tại sao Giang Huynh không chịu nói rõ thân phận lão thổi. Có lẽ đại ca chưa thể khẳng định nên chỉ tự xuất thủ để thử kiếm pháp của lão mà thôi. Trong võ lâm hiện nay có thể đấu bất phân thắng bại với Giang Huỳnh e rằng chẳng có mấy người. Bây giờ tình hình trận đấu đã biến đổi. Giang Phi Tinh thu hết toàn lực tấn công liền ba đau. Ba đau ấy lợi hại tuyệt luôn. Lục tiên sinh chỉ tránh được hai đau. Đau thứ ba hết đường tránh né đành phải hoành kiếm lên đỡ. Đao và kiếm chạm nhau phát ra tiếng choang cực lớn. Giang Phi Tinh lạnh lùng gần giọng và nói Còn muốn đánh nữa hay không? Lục tiên sinh thu kiếm lại đáp Các hạ dường như đã chiếm được tiền cơ. Trong lúc ác đấu, đao kiếm chạm nhau là chuyện rất bình thường. Không hiểu sao Giang Phi Tinh lại phải dừng tay chất vấn như vậy. Chẳng lẽ lúc đao kiếm chạm nhau ấy, lục tiên sinh đã bại hay sao? Ba cao thủ đứng ngoài xem trận đấu Hết sức nghi hoặc Chợt nghe Giang Phi Tinh lại hỏi Lẽ nào các hạ chưa chịu thừa nhận Lục tiên sinh đáp Chúng ta hãy tiếp tục tỉ thí Đến khi nào có một người bó tay hãy hãy Ý của câu đáp Tuy có vẻ thừa nhận là đã thua Nhưng vẫn chưa chịu thúc thổ Giang Phi Tinh bàng hoàng Ờ Các hạ nhất định chịu đổ máu mới thôi đúng không Theo tình hình hiện nay ta nghĩ không còn cách nào khác nữa đâu Vậy thì hãy xuất thủ đi chúng ta quyết sẽ sinh tử Cẩn thận đấy ta quyết giết chết các hạ Trường kiếm của lão chấn động liên tục tấn công Kiếm pháp của lão như những con quái xà Như muốn cuốn lấy đào của Giang Phi Tình Nhưng luôn luôn tránh không để chạm vào đào Đào kiếm giao kết nhanh như điện Trong thoáng chốc hai người đã đánh thêm hơn 50 hiệp Thình linh, giang phi tinh gầm lớn một tiếng, đào pháp thi triển ba tuyệt chiều, chỉ thấy toàn gian nhà đều phủ đầy ánh đau. Khí lạnh gây người, khiến cho mọi người không thể mở mắt. Sau khi đào quang thu về, cảnh tượng trong gian nhà đã biến đổi khác hẳn. Xác của lục tiên sinh đã nằm ngang dưới đất. Đầu lão văng lên cái ghế lúc nãy lão ngồi, vẫn còn che kín bởi lớp vải đen. Hồ Phùng Xuân kêu lớn. Lão ấy kiếm pháp siêu tuyệt. Không biết là loại nhân vật nào nữa đây. Họ hồ vươn tay tới định lột tấm vải đen. Giang Phi Tinh gọi nhỏ. Hồ Lão hãy tha cho hắn đi. Hồ Phùng Xuân hơi giật mình. Giang Đại Hiệp. Giang Phi Tinh nói tiếp. Hãy để ta chôn cất hắn đi. Sở Tiêu Phong hỏi nhỏ. Lão là người thế nào của đại ca vậy? Giang Phi Tinh đáp. Huynh đệ Huynh đệ ruột thịt xảo Chỉ là huynh đệ kết nghĩa thôi Thế đã là huynh đệ kết nghĩa Đại ca sao không khuyên lão cải ta quy chính đi Ta khuyên không được nên đành giết hắn thôi Không hiểu sao lục hiền đệ của ta lại trung thành với bọn chúng đến thế Giang phi tình quay qua nhìn hai tên đồng tử vẫn ngây người đứng im ở đó Các người có cần theo chủ nhân xuống suối vàng hay không hay là muốn sống? Hai đồng tử áo xanh nhìn thi thể của lục tiên sinh đột nhiên cũng quỳ sụp xuống. Bốn con mắt đầm đỉa nước mắt, hai gương mặt đang tươi nhuận, bóng chuyển sang màu xanh xám, từ từ đổ xuống. Hai tên ấy đã kịp cắn độc dược ngậm sẵn trong miệng chết theo chủ nhân. Giang Phi Tinh lớn giọng gọi ngay. Nhân thập kỷu, ngơi vào đây. Sở Tiêu Phong cười gần, người định thoát thân hay sao? Thân hình chàng thình linh vọt lên như mũi tên bắn ra ngoài cửa sổ. Trong thoáng chốc, nhân thập cửu đã bị chàng ấn kiếm vào cổ buộc phải bước vào nhà. Trong lớp vải che mặt của hắn, máu tươi ứa ra. Nhìn kỹ lại mới phát giác vành tay của hắn đã bị cắt mất, máu tươi chảy xuống không ngừng.